Lý Thương Hải nói là một con của sói từ nhỏ lớn lên trong bầy sói tính tình hung dữ, nhưng tâm linh thì trong suốt. Cái U Vương nghiêm túc nói, con của sói thì ra là vậy. Lý Khanh, ngươi không làm sai điều gì, lần này lập công lớn, ngay hôm nay trẩm phong con ngươi làm trấn quốc công, hưởng khí vận trung đẳng. Lý Thương Hải Hưng phấn kêu lên. Tạ ơn Thánh Thượng. Cái U Vương nghiêm túc nói. Nếu đã không có tham lan tinh thì tám tinh khác không được có sơ sảy gì. Trậm sớm lựa chọn các tướng chư thần rồi, dẫn theo họ nhanh chóng kế thừa bát tinh. Lý Thương Hải khom lưng nói. Tung lệnh. Phía Trình Phi Chuột. Sớm đã không còn thấy chiến trường ké U vương phi ác xa, Diêm Xuyên quay sang nhìn Mộng Hồng Anh đứng một bên. Mộng Hồng Anh ăn mặc vẫn nóng bỏng như vậy, cầm cây ro dài, rất là hấp dẫn. Diêm Xuyên nhìn Mộng Hồng Anh, nói. Mộng Hồng Anh, Lý Thương Hải sớm đuổi đi các tôm môn mạnh nhất không ngờ ngươi ở lại. Chắc ngươi đại biểu thần tôm thánh điệp. Mộng hồng anh liếc Diêm Xuyên, lạnh lùng nói. Diêm Xuyên, mặc dù ngươi cứu ta nhưng ta sẽ không cảm kiếp ngươi. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Ta không cần ngươi cảm kiếp, chỉ có một vấn đề muốn hỏi mà thôi. A Diêm Xuyên hít sâu, hỏi. Hiện tại tự tử, tử sống có tốt không? Mộng hồng anh nhìn Diêm Xuyên, biểu tình phức tạp. Em lặng một lúc mới nói Ngươi còn nhớ nàng Không ủ ổn tự tử, tử mối tình sâu đậm với ngươi Yên tâm đi tự tử, tử sống tốt lắm Hiện tại ở thần tôn ngủ thoải mái Chẳng qua có lúc ngẩn ngươi nhìn cây lược Diêm xuyên giật mình Lột Diêm xuyên nghĩ tới Lột Không lẽ năm đó là vô ưu thành mình Hai lần chảy đầu cho tự tử, tử Là cây lược đó Cũng vì chảy đầu cho tử tử mà đưa đến thiên phạt May là lúc đó miêu miêu cùng thiên đính mạnh mẽ mới hóa hiểm thành an Lột Tử tử luôn mang nó theo bên người Mộng hồng anh nét mặt xa sầm nói Diêm xuyên ta cảnh cáo ngươi Diêm xuyên nhìn mộng hồng anh À Mộng hồng anh biểu tình tức giận nói Nếu ngươi dám tổn thương tử tử thì mộng hồng anh ta là người thứ nhất không tha cho ngươi. Diêm xuyên nhìn mộng hồng anh, mỉm cười nói. Tử tử là thê tử của ta, đây là chuyện phu thê chúng ta, không cần ngươi lo. Mộng hồng anh trừng mắt. Ngươi! Diêm xuyên nghiêm túc nói. Thần Tôn Thánh Địa chắc ở Trung Thần Châu. Vừa lúc đi qua cùng ngươi gặp mặt tử tử. Mộng hồng anh thế mới bình tĩnh nổi lòng chút hờ thế giới quá lớn Phi chu bay đi cũng mất thời gian khá dài thậm chí bay ra khỏi Nam thần Châu cần tới 2 năm một đường hướng bắc mọi người tự tìm chỗ trên phi chu bế Quan tu luyện hai năm sau một gian phòng nhỏ mộng hồng anh ở nàng thức tỉnh khỏi tu luyện nhẹ nhàng đóng lại trận pháp Chuẩn bị đi ra ngoài hức thở không khí Âm um, Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng vang thật lớn Mộng hồng anh biến sắc mặt vội vọt lên sàn tàu Mộng hồng anh vịnh lan can nhìn chỗ phát ra tiếng nổ Chỉ thấy phía xa một ngọn núi lửa phun trào Núi lửa to lớn sông tận trời Lửa bút lên cao chiếu rọi mây đỏ rực Mưa lửa rơi bốn phương tám hướng. Bên dưới các sinh linh gặp nguy hiểm. Dạ thú chạy loạn, bầy chim bay tứ tán cực kỳ hỗn loạn. Mộng hồng anh nhớ mày, đi tới đi lui trên sàn tàu, vội nhìn xung quanh. Mộng hồng anh nhớ mày, nói. Không đúng. Không đúng. Chỗ này ta từng tới. Nó là độc cô họa sơn vực. Khắp nơi núi lửa Không phải tuyến đường đi hướng thần Tôn Thánh địa ta Vừa lúc này hoác quan tuần tra đến Mộng hồng anh trầm giọng hỏi Hoác quan chỗ này không phải tuyến đường đi thần Tôn Thánh địa ta Diêm xuyên định làm gì Hoác quan đối xử với mộng hồng anh xem như khách sáng Hoác quan cười nói Môn đạo hữu đừng lo Tổng tuyến đường vẫn là đi thần Tôn Thánh địa. Chẳng quan trên đường cách độc cô hỏa sơn vực không xa nên ngừng lại một thời gian ngắn. Hoàng thượng có một dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. E. Tự ở đây đi thăm viếng một chút rồi sẽ lên đường tiếp. Mộng Hồng anh biểu tình quá dị lặp lại. Diêm xuyên, dân, dân, quy, quy, y, e, t, tử. Khượng lại một lúc rồi mộng hồng anh thoải mái. Tuy nhiên biết dân, dân, quy, quy, y, e, t, tử của Diêm xuyên ở đây khiến nàng ngẩn ngơ. Diêm xuyên mà có dân, dân, quy, quy, y, e, t, tử. Hoác quan cười nói. Đúng vậy, ban đầu phạm nhân quốc gia, yến quốc thái tử, Diêm vô địch. Sau này đi theo độc cô kiếm vương tu hành, độc cô gia cục ở gần đây nên hoàng thượng tiện đường ghé thăm. Mộng hồng anh gật đầu. U, V, W, W, M. Ngược lại mộng hồng anh hơi tò mò nhìn gian chủ điện mà Diêm xuyên cư ngụ. Mộng hồng anh biểu tình thay đổi. A Chị thấy xung quanh chủ điện Diêm Xuyên ở kết một tầm như là miếng văng mỏng, khói lạnh bút lên. Hóa quang cũng lộ vẻ tò mò. A Trong chủ điện, Diêm Xuyên ngồi xếp bằng điều chỉnh tu vi của mình. Bỗng huyệt thần đình ruông lên trong huyệt do thôn thiên đạo kinh ngưng tụ thanh thiên lôi vân bỗng nhiên ruông ruông. Thanh thiên lôi vân rung rung hóa thành vòng xoáy to lớn mạnh hút nhiệt lượng xung quanh. Nhiệt lượng Thanh thiên lôi vân hút tất cả nhiệt lượng trong dạy điện đều bị hút lấy trong không gian kết một tầm băng mỏng. Tiếp theo, băng sương dưới đất kéo dài ra ngoài điện. Diêm xuyên vui mừng mở to mắt. Thôn thiên đạo kinh Rốt cuộc sắc đột phá Hiện tại Diêm Xuyên như là bị sương tuyết bao phủ, sắc vị đông cứng. Diêm Xuyên kinh kêu. Lạnh quá, thôn thiên đạo kinh. Cái này mới tăng lên tầm thứ hai mà ta đã đông lạnh chịu không nổi rồi, công pháp gì thế này. Ẩm! Um, Diêm Xuyên đẩy cửa đại điện mở ra, vội vọc ra ngoài. Lúc Diêm Xuyên xông ra vừa vạn đụng phải mộng hồng anh và hoác quanh. Hai người ngạc nhiên nhìn Diêm Xuyên. Quanh người Diêm Xuyên đầy băng tuyết giống như cả người đông thành băng vậy. Mộng hồng anh bật cười nói. Diêm Xuyên. Ngươi luyện công kiểu gì vậy? Công pháp băng khối ư. Luyện mình thành khối băng. Diêm Xuyên không rảnh cùng mộng hồng anh đấu vỏ mồm. Hiện tại hắn cảm thấy cả người ngày càng lạnh. Má ơi! Công pháp gì thế này? Đột nhiên Diêm Xuyên nhìn hướng núi lửa phía xa phun trào, mắt sáng lên. Diêm Xuyên ra lệnh nói. Hóa quang chú đóng gần đây chờ chậm trở về. Hóa quang lên tiếng. Tung lệnh. Vèo. Diêm Xuyên lao nhanh hướng núi lửa phun trào. Trên đường bay đi Diêm Xuyên thấy ngày càng lạnh hơn. Xung quanh khí lạnh giết người Băng tuyết rơi đầy Hắn đi qua đâu thì tuyết nổi lên hoặc là mưa đá rơi Còn bản thân Diêm Xuyên hiện tại giống y như mộng hồng anh nói Xung quanh hình thành băng tầm hình người Băng tầm ngày càng dài Như là muốn giam hắn vào trong núi băng Diêm Xuyên răng va lập cập nói Lạnh quá thanh thiên lôi vân Ngư đúng là khiến ta muốn chết mà. Bùng! Diêm xuyên nhảy vào trong núi lửa. Dung nhằm núi lửa tận trời, khoảnh khắc diêm xuyên lao vào trong thì bỗng đông lại. Ca ca ca ca! Chỗ miệng núi lửa hình thành đá dung nhằm giống hình hoa nở. Núi lửa to lớn phun trào chết mắt đông lại, vô số sinh linh tứ tán mờ mịt nhìn trời. Phía trên phi chu mộng hồng anh hát to mồm cứng đờ. Mộng hồng anh ngẹn nửa ngày phun ra một câu. Thật sự là công pháp văn khối rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 4 chương 19 tiếng hét thảm của mộng hồng anh. Bùm bùm. Diêm xuyên bao vọc tầm văn cứng nhảy vào trong dung nhăm. Văn tan ra. Diêm xuyên thoát khỏi băng cứng giam cầm Nhưng khiến hắn câm nín là băng mới tan thì dung nham xung quanh đông lại Hơn nữa chỉ trong chết mắt thôi Thanh thiên lôi vân Diêm xuyên dở khóc dở cười Thân hình nhảy vọt lên hướng đến tầm dung nham càng sâu hơn Thanh thiên lôi vân điên cùng hết thu nhiệt lượng Trên đường hắn đi qua tất cả dung nham biến thành nham thạch hết Mười trượng, trăm trượng, 200 trượng. Trong lòng Diêm Xuyên có cách nghĩ đáng sợ gió là cứ tiếp tục như vậy. Đến tận cùng nối lửa. Toàn bộ đông lại thành nham thạch thì hắn làm sao ra ngoài đây. Xung quanh đều là nham thạch cả. Giống như núi to đè ép, Diêm Xuyên càng đi sâu vào núi càng lúc càng cao. Đến cuối cùng nếu không ra được thì tiêu đời. Nhưng ai bảo thanh thiên lôi vân biến thái quá làm chi, không muốn bị đông chết thì chỉ có thể tiếp tục tiến lên thôi. Nối lửa tuôn trào hiện tại đã biến thành nối lửa chết. Diêm xuyên không biết lòng đất sâu bao nhiêu, đang rối rắm thì bỗng phát hiện hình như tình trạng không hỏng bét như hắn đã nghĩ. Tận cùng nối lửa như là một cái bình to liền nhau. Khắp nơi là dung nhăm. Bên dưới quá trống trải Hình như không chỉ liên thông một miệng nối lửa mà thôi Diêm xuyên cảm tháng nói May là lần này đến độc cô hỏa sơn vực Nơi này có nhiều nối lửa nhất trong thiên hạ Tu giả thần cảnh khác đến tận cùng nối lửa Chắc chắn dựng nên khí tường hoặc là dùng pháp bảo mới chống chọi được Nhưng Diêm xuyên tốt lắm Trực tiếp dùng thân thể dán sát dung nham. Ai bảo hắn lạnh quá làm chi? Sâu trong núi lửa. Diêm xuyên mờ mịch nhìn xung quanh các dung nham. Bộ đồ trên người hắn bị đốt sạc Ngọc đế kiếm. Thượng đế kiếm không mang theo xuống. Diêm xuyên trần trụi ngồi dưới đáy núi lửa. Hút hút. Nhiệt lượng cùng cùng bị Diêm xuyên hấp thu. Không biết qua đi bao lâu quanh người diêm xuyên bỗng phát ra tiếng nổ. Người diêm xuyên rung lên, nhưng hắn vẫn đang hấp thu nhiệt lượng. Diêm xuyên nhìn vô tận núi lửa xung quanh, lộ nụ cười khổ. Diêm xuyên cười khổ nói. Tu vi cả trẩm đã trùng kiếp đến thần cảnh tam tầm mà sao vẫn chưa hấp thu được thanh thiên lôi vân. Hiện tại trong thanh thiên lôi vân. Huyệt thần đình của hắn xuất hiện từng tia sáng đỏ cuối cùng lượng biến tụ tập đến chất biến. Thanh thiên lôi vân màu xanh dần biến thành đỏ, ngày càng đỏ rực. Cuối cùng nó hoàn toàn trở thành màu đỏ. Nhưng không đợi diêm xuyên có cảm xúc gì thì màu đỏ bỗng thuộc lùi kế tiếp lần thứ hai thành màu xanh. Tuy nhiên, hiện tại thanh vân dần biến dính đặc rồi thành hình dạng chất lỏng. Thôn thiên đạo kinh nhị tầm. Diêm xuyên lấy làm lạ cảm nhận thanh thiên lôi vân thể lỏng trong người. Lôi đến, ầm, bỗng xuất hiện một tia chớp. Đâu có gì khác lạ. Diêm xuyên tò mò nhìn thiên lôi uy lực không biết mạnh mấy. Diêm xuyên con người co rút. Không đúng, biến, biến. Nơi này chính là dưới lòng đất Làm sao thiên lôi xuất hiện được Lúc trước thiên lôi là từ trên trời gián xuống Bây giờ vượt qua không gian ngăn cách bỗng nhiên xuất hiện Không cần từ trên trời gián xuống Chỉ cần nghĩ đến là nó sẽ hiện ra Diêm xuyên nhớ mày Suy nghĩ sâu xa nói Ta tự mình biến thành kiếp vân Tùy thời gián kiếp Lúc trước tương đương với dùng thanh thiên lôi vân sinh lệnh với trời rồi trời mới dán thiên lôi xuống. Hiện ai tự mình có thể dán thiên lôi? Tuy rằng uy lực không có gia tăng, nhưng điều này có ý nghĩa không giống nhau. Lúc trước là đại thiên một kiếp, bây giờ chính mình là kiếp. Diêm Xuyên rất mờ mịt nói. Thôn thiên đạo kinh. Cái này mới nhị tầm mà thôi. Ha công pháp này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Công pháp càng mạnh càng tốt. Nhưng Diêm Xuyên cảm thấy công pháp này không phải vấn đề mạnh hay không mà là quá dị. Trên đời thật sự có công pháp như thế này sao? Lại hết thu nhiệt lượng một đoạn thời gian, Diêm Xuyên cảm thấy mình có thể không cần hết thu nữa nên chuẩn bị trở về. Tìm thấy miệng nối lửa lúc trước tiến vào. Nham thạch từng bị đông kết lại lần thứ hai ở dưới đất bị vô số ngọn lửa hòa tan Diêm xuyên dọc theo dung nham bay lên trời Diêm xuyên bay đi qua tầm dung nham, định ra khỏi thì chật phượng lại Ra ngoài Tuyệt đối không thể ra ngoài Diêm xuyên nhìn trên người bộ đồ bị đốt sạc Bên ngoài có hóa quang Phụ mơ dương Đám Tướng sĩ chắc chắn là chực chờ. Lúc này hắn trần trụi lao ra thì sau này còn gì uy nghiêm đế vương nữa. Không phải diêm xuyên màu mè mà hiện tại có di vị không thể không cẩn thận suy tư. Lại vào sâu trong dung nham tìm miệng núi lửa khác đi ra. Nhưng ở sâu dưới lòng đất tìm miệng núi lửa khác nói dễ hơn làm trong biển lửa mênh môn ai biết lối ra ở đâu. Đang lúc Diêm Xuyên do dự thì một bên trên vách đáp, đột nhiên toát ra hơi nước. Xèo xèo xèo. Hơi nước bút hơi bay lên cao ngưng kết rơi xuống lại bút hơi. Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn tình hình. Diêm Xuyên lộ vẻ vui mừng kêu lên. Sông ngầm. Bùng. Diêm Xuyên một chữ đánh nát nham thạch thật, thật nhiều sông ngầm tuôn ra. Bùng. Nước sông ồ ạt bút hơi, hóa thành vô cùng hơi nước sông lên trời. Diêm xuyên dọc theo hang đá nhanh chóng chui vào, dọc theo mạch nước ngầm đi tìm lối khác ra ngoài. Bởi vì dựa vào nối lửa nên nước ngầm cực kỳ nóng tuy nhiên nó không thành vấn đề với diêm xuyên. Cảm nhận dòng nước chảy, diêm xuyên rất nhanh cảm giác được lối ra. Dọc theo nguồn nước diêm xuyên nhanh chóng lao tới. Một lát sau bay lên trời. Gần miệng núi lửa, đám hoắc quang, phụng mơ dương kiên nhẫn chờ. Mộng Hồng Anh nhìn núi lửa, hỏi bốn người hầu sau lưng. Diêm xuyên vào núi lửa bao lâu rồi? Khởi bẩm tiểu thư, đã là một tháng. Một tháng rồi. Đến bây giờ còn chưa đi ra. Đúng vậy. Mộng Hồng Anh thản nhiên nói. Đừng nói là bị thiêu chết nha. Các ngươi đi xem thử có tin của Diêm Xuyên thì lại báo cho ta biết. Tôn lệnh. Mộng Hồng Anh su đi bốn người hầu, nàng bay tới một sơn cốt ở không xa. Mộng Hồng Anh lấy ra vài pháp bảo nhanh chóng bày trận pháp quanh sơn cốt, chết mắt che đi sơn cốt ngăn cách với bên ngoài. Hà hà ông Tuyền, bản tiểu thư đã lâu rồi không hưởng thụ, không ngờ chỗ này có một cái. Tên khốn diêm xuyên không trở về, vậy ta khao thưởng mình một phen vậy. Mộng hồng anh cười cởi đồ ra, bùng. Mộng hồng anh nhảy vào suối nước nóng to lớn, vẽ mặt hưởng thụ. Bên ngoài có trận pháp ngăn cách, bất cứ người nào đều không có khả năng tiến vào. Mộng hồng anh một mình hưởng thụ suối nước nóng to lớn Mộng hồng anh ở trong suối nước nóng thiêu thiêu ngủ Ngâm hơn nửa canh giờ mới vẽ mặt lười biến dũi lương Mộng hồng anh ngẫm nghĩ, lào bào Công pháp băng khối Diêm xuyên này đúng là kỳ lạ Lần trước gặp hắn mới là tinh cảnh tu vi Lần này đã lên tới tinh cảnh Còn khai sáng Đại Trăng Hoàng Triều Diệt Đại Vũ Thiên Tôn Thật là quá dị Còn hai thanh kiếm kia nữa Đúng là kỳ diệu Người như vậy tạm được Xem như có thể xứng với tử tử Mộng Hồng Anh ngửa đầu tự dễ nói Tử tử đã có phu quân Còn ta thì sao Ai hy vọng ta sẽ không đi theo vết xe đổ của mẫu thân Ông trời, phu quân của ta ở đâu? Út út út. Mộng hồng anh vừa dứt lời thì chính giữa suối nước nóng bỗng lăn cuồng cuộn. A bùng. Nước chính giữa suối nước nóng bạo tạc. Mộng hồng anh biến sắc mặt, nhanh chóng bay đi. Phù rốt cuộc đi ra. Trong suối nước nóng bùng nổ bỗng vang lên giọng nói của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Mộng hồng anh ngây như bổng Bên ngoài nàng đã bố trí trận pháp không cho bất cứ ai tiến vào Cái này Này Bị bỏm Nước bút lên rồi rơi xuống Diêm xuyên nhìn rõ xung quanh Lập tức thấy mộng hồng anh ngay Không mảnh phải che thân Làn da trắng nọn Màu hồng quyến rụt Hai người nhìn nhau đắm đuối Diêm Xuyên phản ứng nhanh nhất, lập tức tỉnh táo lại. Mộng Hồng Anh tại sao ở đây? Vì sao không mặc đồ? Diêm Xuyên không kịp nghĩ nhiều, phương Tây tóm lấy bộ đồ che thân thể. Đó là đồ của Mộng Hồng Anh. Mộng Hồng Anh thấy thứ khiến mình ngây như bỗng thì bỗng động, chụp lấy bộ đồ che người. A! Mộng Hồng Anh hét to. Diêm xuyên cười khổ nói, mộng cô nương ta không làm gì ngươi, không cần hét thảm đến vậy đi. Mộng hồng anh thẹn quá thành giận nói, hét chói tai nói, ngươi còn nhìn, nhìn nữa là ta đào mắt ngươi ra. Diêm xuyên cười ngại ngùng. Mộng hồng anh có mang pháp bảo không gian, đưa cho Diêm xuyên một bộ đồ rồi hai người vội vàng mặc vào. Mặc đồ xong mộng hồng anh lại nhìn hướng Diêm Xuyên, sát mặt lúc đỏ, lúc đen, lúc trắng. Hai người im lặng, không khí rất là lúng túng. Cuối cùng Diêm Xuyên ngẹn một câu, thật, thật ra ngươi cũng không chịu thiệt. Không chịu thiệt. Hai người đều trần trùn, thấy hết người đối phương, đúng là ngang ngửa, nhưng chuyện này có thể tính như vậy sao? Mộng hồng anh sắc phát điên, hét. Khốn kiếp, khốn kiếp, Diêm Xuyên, ta phải giết ngươi, à, à, à, à. Diêm Xuyên bỗng nói một câu. Ngươi đánh không lại ta. Mộng hồng anh giận dữ hét to. A nhìn mộng hồng anh bộ dạng tức giận, Diêm Xuyên thấy ấy nấy nhưng chỉ thoáng qua một phút giây. Mộng hồng anh xấu hổ, vô cùng tức giận nói. Diêm xuyên khốn kiếp. Một ngày nào đó ta sẽ móc mắt ngươi ra. Hừ, ngươi đi chết đi. Âm. Um. Mộng hồng anh vọt lên trời. Vương tay chộp lấy pháp bảo bố trận. Bay đi xa. Mộng hồng anh hét to với bốn thuộc hạ. Tứ phó chúng ta đi. À, à, vâng thư tiểu thư. Bốn người hầu khó hiểu nói. Nhìn mộng hồng anh đi xa. Diêm xuyên câm nín thật là trùng hợp nước ngầm liên thông với suối nước nóng. Cũng không thể nói là trùng hợp. Đó là kết quả tất nhiên. Chỗ miệng núi lửa có suối nước nóng. Nước ngầm tuôn ra thì chắc chắn là qua đây. Diêm xuyên làm sao ngờ được mộng hồng anh sẽ tắm rửa vào lúc này. Dưới tình huống mọi người không hiểu ra sao. Diêm xuyên bay trở về phi chu thay bộ đồ mới. Bên kia bốn tên thuộc hạ đi theo sau lưng mộng hồng anh, nghe nàng không ngừng lầm bầm. Khốn kiếp, khốn kiếp. Một người tò mò hỏi. Tiểu thư, là ai chọc tiểu thư tức giận? Mộng hồng anh quay đầu lại quát. mắt mớ gì tới ngươi? Người kia im ra, bốn tên thuộc hạ cúi đầu, không dám lắm miệng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 4 chương 20 đọc cô Bổ Thiên M. Âm Hồng Anh đi rồi Diêm Xuyên triệu tập hóa quang, phụ mơ dương lại đi lên Phi Chu Mặc dù chỗ này cách độc cô thế ra khá gần nhưng vẫn là có khoảng cát Phi Chu bay nhanh, Diêm Xuyên đứng trên sàn tàu nhìn ra phía xa núi cao chập trùm Tuy nhiên những ngọn núi cao có chút đạt điểm. Nhiều nơi được dơn, dơn, quy, quy, ai, tê, nhiều tên. Thiết họa ngân câu, hình như là kiếm tu dùng kiếm phạt. Hóa quang nhìn một kiếm khắc trên ngọn núi, nói, thiên hạ đệ nhất kiếm. Ha ha, thật lớn lối. Diêm xuyên lắc đầu nói, Thế gia nha! Hoác quan! Đừng xem thường thế gia! Thế gia tuy rằng không sánh bằng quốc gia, Tông môn nhưng chỉ cần có thể cắm rễ trong giới tu hành thì thế gia không cái nào là đơn giản. Trên đời có tin đồn thiết đã thế gia, lưu thủy thánh điệu. Thiết đã thế gia, lưu thủy thiên triệu, ngươi có biết nó có ý gì không? Hóa quan biến sắc mặt, gật đầu nói. Biết, Diêm Xuyên nhướng mày, nói. a ngừng lại. Phi Chu bỗng dừng lại. Mọi người thắc mắc nhìn Diêm Xuyên, hắn thì nhìn một ngọn núi phía xa. Trên ngọn núi có một hang động tiếc rằng hang đá bị chặn, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm sơn động đó. Âm. Um, Sơn động cũng phối hợp bị người từ bên trong đẩy ra. A Trước sự kinh ngạc của mọi người từ trong sơn động có bóng người từ từ bước ra. Đó là một cô gái mặc trình bào tóc ngắn. Phụ mơ dương ngoài ý muốn nói. Là nàng. Diêm xuyên trầm giọng kêu lên. Hoàng! Chính là Hoàng! Ngày xưa được Diêm xuyên giải phong từ trong văn. Sau đó ở bất tử thánh địa di chỉ giúp đỡ mặt Vũ hề lấy được minh phượng truyền thường Lại tại thiên thụ đại hội cùng Diêm Xuyên tỏ ánh sáng Diêm Xuyên đoạt được phong thần bản Hoàng thì đoạt được thiên sát Vèo Phía xa Hoàng đạt bước tiến lên phi chu Thanh đồng trường đao giác sau vai Hoàng cất bước đi tới tò mò nhìn Diêm Xuyên Hoàng tò mò hỏi Diêm xuyên. Tại sao ngươi ở đây? Diêm xuyên cũng tò mò hỏi ngược lại. Đây là điều ta muốn hỏi nàng. Hoàng giật mình, nói. Ta hiểu rồi, ngươi đang tìm người diêm ra của ngươi. Mắt diêm xuyên sáng lên, nói. Mới rồi ta cảm ứng nàng nên mới dừng lại. Xem ra U. y E. T. Mạch của nàng có cảm ứng rất mạnh liệt với huyết mạch diêm da ta. Hoàng tò mò hỏi. Ngươi đi độc cô thế gia hả? Diêm xuyên gật đầu đáp. Đúng vậy. Trong độc cô thế gia có dương. Dơn Quy. Quy. Quy. E. T. Tử của ta. Diêm vô địch. Hoàng gác đầu. Nói, cũng tốt ta đi cùng ngươi. Diêm Xuyên mời Hoàng vào đại điện. Diêm Xuyên tò mò hỏi, Sao nàng ở đây? Hoàng hứt sâu, nói, Lần trước kết thúc thiên thụ đại hội kết thúc thì ta liền tới đây. Diêm Xuyên kinh ngạc hỏi lại, Ồ, hai mươi mấy năm ư? Hoàng gật đầu, nói, U, V, K, -w, w, M Hoàng nói Ta đến tìm độc cô bổ thiên Muốn hỏi xem cái chết năm đó của phụ thân ta Nhưng độc cô bổ thiên bế quan không ra Ta không ngừng khiêu chiến đệ tử của độc cô gia tộc Coi như rèn luyện lệ ta đao pháp luôn Diêm xuyên nhớ mày hỏi Độc cô bổ thiên Hắn có liên quan gì đến phụ thân của nàng Là người cùng thời đại ư Hoàng giải thiết nói Độc cô thế gia xem như đến từ thế giới bên ngoài Chính là tiên giới trong miệng các ngươi đi Nhưng họ tiến vào giới này sớm hơn chúng ta Mà độc cô bổ thiên là gia chủ của độc cô thế gia Diêm xuyên hỏi Độc cô bổ thiên Hắn mạnh lắm sao Hoàng nhó lại, nói Không rõ nữa Đồn rằng hắn rất mạnh Ở y Ê e... Nương Dưới có độc cô thế gia Hắn là gia tộc lấy kiếm tu hành. Hậu đại của gia tộc này hình như trời sinh đã biết dùng kiếm Kiếm đạo ở tiên giới cực kỳ mạnh mẽ Uy danh lan xa Diêm xuyên không ngắt lời chờ đợi hoàng nhớ lại. Độc cô bổ thiên, đây là tên của độc cô gia chủ đời đời. Nhưng không biết từ khi nào bắt dầu độc cô thế gia xuất hiện phân nhanh, phân ra gia chủ, đó là độc cô phá thiên. Độc cô phá thiên dẫn dắt phân ra càng lúc càng mạnh, thậm chí hoàn toàn đè ép mạch độc cô bổ thiên. Còn người bên ngoài rất khó phát hiện ai là chủ gia, ai là phân gia. Độc cô Bổ Thiên cũng thừa nhận địa vị của độc cô Phá Thiên. Hoàng híp sâu, nói. Mặt độc cô Bổ Thiên rất yếu ớt. Mặt độc cô Phá Thiên thì cường thịnh. Không biết từ khi nào độc cô Bổ Thiên biến mất trên tiên giới. Bương. A. Bì. Đến ta và phụ thân tiến vào thế giới này mới biết độc cô bổ thiên luôn ẩn nút tại đây Hoàng thở dài nói Lúc trước bất tử thánh địa của ta có quan hệ không tệ với độc cô thế gia Phụ thân của ta chết Ta muốn hỏi độc cô bổ thiên năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì Độc cô bổ thiên, độc cô phá thiên Diêm xuyên lập đi lập lại hai cái tên xung đột nhau. Hoàng giải thích rằng, Độc cô gia tộc trừ bỏ ra chủ ra bình thường chi làm cử mạc. Dù là độc cô phá thiên hay độc cô bổ thiên thì gia tộc của họ đều là cao cục này. Một chủ lĩnh chính mạc. Họ gọi nó là cử kiếm mạc. Diêm xuyên tò mò hỏi, Ồ! Mới rồi nàng nói độc cô Pháp Thiên là từ một phân gia trong độc cô Thế Gia vùng lên. Là một trong chính kiếm mạch ban đầu ư. Hoàng nói. Không phải. Ta cũng không rành tình hình cụ thể năm đó. Chỉ biết lúc mới phân ra thì phân gia cũng lấy hình thức cử kiếm mạch xây dựng. Vì đời thứ nhất độc cô Bổ Thiên phải đi trống giữ. Kết quả theo thời gian trôi qua thiên tài phân ra ồn ạp, khiến địa vị chủ gia, phân gia đảo ngược. Diêm Xuyên gật dầu nói, U, V, K, -W, w, M. Diêm Xuyên tò mò hỏi, đời thứ nhất độc cô bổ thiên. Vậy độc cô bổ thiên hiện tại thì sao? Hoàng nhớ mày nói, độc cô bổ thiên đời này hả? Ta chỉ nghe gian tên. Độc cô bổ thiên đời này cũng là một tuyệt thế thiên ai. Ở tiên giới lúc lạc thượng hư cảnh từng giết chết một tiên nhân. Tiến vào thiên nhân cảnh. Càng hung ác lạ thường có nhiều người nói độc cô bổ thiên này có thể sẽ sửa đổi cách cục của độc cô thế gia. Khiến chủ gia lại đi hướng huy hoàng. Lại đè ép phân gia. Nhưng khi cái tên độc cô bổ thiên chói lọi như mặt trời ban trưa thì hắn biến mất. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Đến giới này ư? Hoàng gật đầu đáp. Đúng vậy. Diêm xuyên giật mình, hỏi. Tức là nói độc cô bổ thiên là tiên nhân. Hoàng giải thích rằng. Đúng là tiên nhân, nhưng hình như đã phong a nơm cơ tu vi rồi. Giống như phụ thân của ta vậy Giới này không đồng ý cho tiên nhân hạ phàm trừ phi phong cấm bản thân Hoặc là chuyển thế đầu thai Nếu không thì sẽ bị rán xuống vô tận kiếp nạn không ngừng Diêm xuyên gật đầu nói U, V, K, -W -W M Diêm xuyên tò mò hỏi Nạn có thấy dơ Dân quy quy, y, e, tê, nhi của ta không? Hoàng gật gù, nói. Có thấy trời sinh kiếm cốt đã khai phong, hiện tại đi theo độc cô kiếm vương, thuộc hàng đệ tử tam kiếm mạc. Diêm xuyên vừa lòng gật đầu, lẫm bẩm Đã khai phong. Hoàng trầm giọng nói. Tuy nhiên cảm ứng của hắn không bằng ngươi. Ngươi có thể phát hiện ta đối với ngươi có cảm ứng. Nhưng dân, dân, quy, quy, y, e, tê, nhi của ngươi hoàn toàn không làm được. Diêm xuyên cười nói, hắn còn nhỏ nên tất nhiên là không thể làm được rồi. Hoàng là lại nhìn Diêm xuyên, hình như hắn và Diêm vô địch cách biết không lớn đi. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc Bên ngoài bỗng vang giọng của hoác quan Hoàng thượng tới rồi Diêm xuyên và Hoàng bước ra khỏi chủ điện Đứng trên sàn thuyền nhìn xuống cái gọi là độc cô thế gia Từ xa nhìn lại như một thanh kiếm to ngàn trượng cắm trên mặt đất lộ ra nửa khúc Thân kiếm có tranh sắc ngân câu nhô ra tám chữ to Độc cô thế gia Thiên hạ cấm điệp. Diêm xuyên kinh ngạc kêu lên. Độc cô thế ra. Thiên hạ cấm điệp. Hoàng mở miệng nói. Tám chữ này không nói ngoan, chỗ này đúng là thiên hạ cấm điệp. Ngươi có biết độc cô bộ thiên ở hai vạn năm trước là đệ nhất thiên hạ không? Diêm xuyên kinh ngang hỏi. Hai vạn năm trước ư? Hoàng giải thiếp nói. Là hai vạn năm trước, vừa lúc độc cô Bổ Thiên mới vào thế giới này. Khi đó ở đây sáng lập ra độc cô Thế Gia rồi có hai thánh điện sống mái với nhau. Nơi này vừa lúc kẹp chính giữa. Hai thánh điện ước chiến tại đây. Mắt thấy độc cô Thế Gia sắp bị hội thì độc cô Bổ Thiên lần đầu tiên ra tay. Một người một kiếm chém tất cả đạo quân của hai thánh điện. Thiên hạ rung động, đến đây thì không ai dám mạo phạm nữa. Độc cô bổ thiên làm người điệu thấp. Hai vạn năm trước làm xong phạm vi lớn như vậy mà hai vạn năm sau vẫn là như thế. Không có giả tâm khuyết trương gì cả. May là chỗ này giống như ẩn cư. Độc cô bổ thiên ít khi ra tay. Đa phần đều bế quan. Vậy nên không ai dám đến gây chuyện. Độc cô thế ra trong thì rất là điều thấp. Diêm xuyên lấy làm lại nhìn bia to hình kiếm trước mắt, nói. Đâu chỉ là điều thấp. Hai vạn năm như một ngày. Độc cô bổ thiên rốt cuộc bế quan làm cái gì? Vèo. Phúc chúc có một người đàn ông lưng cổng tử kiếm vọt lên trời, chết mắt xuất hiện trước mũi phi chuột. Người đàn ông cổng kiếm sau lưng trầm giọng hỏi. Các ngươi là ai? Hoàng thản nhiên nói. Đột cô phong, ngươi không nhận ra ta sao? độc cô phong nét mặt xa sầm nói. Lại là ngươi, Hoàng. Lần này ngươi định tìm điện nào khiêu chiến? Hoàng thản nhiên nói. Lần này ta không đến khiêu chiến với các ngươi ta cùng một bằng hữu đi tìm người mà thôi. Độc cô phong kinh ngạc lặp lại. Tìm người. Diêm xuyên bước ra một bước, nói. Dơn, dơn quy quy, y, e, e t, tử của ta, Diêm vô địch chắc có trong độc cô thế ra chứ. Ta muốn tìm hắn gặp mặt, làm phiền thông báo ruồm. Độc cô Phong ngoài ý muốn nhìn diêm xuyên. Diêm vô địch. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, tử của ngươi. Cuối cùng độc cô Phong lắc đầu nói. Độc cô thế gia ta có quy củ, vào ra rồi thì ngăn cách trong ngoài. Ta sẽ không thông báo cho ngươi ở bên ngoài chờ đi, khi nào diêm vô địch ra thì ngươi lại gặp mặt. Hoác quan tức giận hét lên. Đây là đạo đại khách của độc cô thế gia ngươi đó ư. Độc cô phong lạnh lùng nói. Đây là quy củ của độc cô thế gia ta. Hóa quang còn định rống lên nhưng diêm xuyên vương tay chặn lại gã, nhìn hướng hoàng. Hoàng gật đầu, nói. Độc cô thế gia đúng là có quy củ này, ai đến cũng vô dụng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Như độc cô phong đều thuộc về gia cục thủ vệ. Chỉ cần đánh bại những thủ vệ này là ngươi liền có tư cách khiến họ truyền tin. Chỉ cần được cho phép là có thể tiến vào. Diêm xuyên cười nói. Quy củ thật là quái. Hoàng lên tiếng. Đề nghị ngươi để người khác ở bên ngoài ta với ngươi đi vào là được. Diêm xuyên giật mình, phúc chốc nghĩ đến điều gì, gật đầu. Diêm xuyên ra lệnh Hóa quang trú dân Dân quy quy Â, A, Nân, Gân Gần đây chờ lệnh Mặc dù hóa quang rất muốn cùng đi vào Nhưng vẫn phải lên tiếng Tôn lệnh Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.f.ir Quận 4 chương 21 Độc cô vô địch N An tử đệ của độc cô thế gia lưng Cổng kiếm đứng trước lối vào Đứng ngay phía trước nhất là độc cô Phong Bên kia chỉ có Hoàng và Diêm Xuyên Đám hóa quan bị hắn ra lệnh đã rời đi Chú đóng chỗ núi lửa lúc trước phun trào Hoàng mở miệng nói Ta còn cần không? Độc cô Phong trịnh trọng nói Ngươi đã nhiều lần phá quan không cần Vị này tên là Diêm Xuyên đúng không? Chỉ cần ngươi thắng được ta thì ta sẽ truyền tên co. Hơn nữa diêm vô địch mà ngươi nói bây giờ đã đổi tên. Gọi là độc cô vô địch. Diêm xuyên nhớ mày lặp lại. Độc cô vô địch. Độc cô phong nghiêm túc nói. Đúng vậy. Độc cô kiếm vương truyền bí quyết độc cô thế ra cho hắn. Các mạch không đồng ý. Cuối cùng độc cô kiếm vương lấy danh nhận nghĩa tử thu Diêm vô địch. Thế này mới khiến gia tộc chấp nhận. Diêm xuyên gật đầu nói, U, V, K, W, W, -W Tất cả tình huống vẫn đang chưa biết chờ nhìn thấy Diêm vô địch rồi tự mình hỏi vậy. Độc cô phong trịnh trọng nói, Độc cô phong thần cảnh lục tầng. Diêm xuyên cũng nghiêm túc nói Diêm xuyên thần cảnh tam tầm độc cô phong trầm giọng nói Ta sắp bắt đầu đây Diêm xuyên gật đầu nói Mời Đột cô phong tay cầm trường kiếm màu tím Chân phải cong lên dẫm một cước xuống đất Động đất từ dưới đất bỗng bắn lên ngàn kiếm khí thẳng hướng Diêm xuyên Âm um. Diêm xuyên mặt trầm xuống, thượng đế kiếm bỗng vung lên, nhanh chóng chém mở kiếm khí. Độc cô phong nhân khe hở cầm kiếm đâm tới, một cương kiếm xông hướng Diêm xuyên, mắt thấy cương kiếm sắp đâm trúng hắn. Đinh! Diêm xuyên xoay trường kiếm, mỗi kiếm đụng mũi kiếm pha nhau. Ông! Kiếm khí xung quanh bị tiếng vang kia đánh sơ sát. Độc cô phong khen rằng... Kiếm pháp hay lắm. Trường kiếm trong tay độc cô phong không ngừng. Phung lên. Xung quanh bỗng có thêm ngàn kiếm khí. Lại chém hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên tán tháng nói. Độc cô thế ra. Chỉ là gác cổng mà kiếm pháp đã tin diệu thế này rồi. Diêm Xuyên đạt bước chân. Thượng đế kiếm lại đâm ra. Xung quanh có ngàn kiếm khí màu trắng từ thượng đế kiếm. Âm. Um. Hai người kiếm đối kiếm, lần thứ hai đánh vào nhau kiếm khí càng xảo dịu đánh kiếm khí. Hai người khống chế kiếm đã đến mức tinh vi rồi. Đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hai người một kiếm nhanh hơn một kiếm tốc độ khủng khiếp, chớp mắt thân hình mơ hồ. Năm thủ vệ độc cô ra kinh ngạc nhìn lên trời, không ngờ Diêm Xuyên cũng có kiếm pháp cao siêu như thế. Kiếm nhị thập nhất, khen. Một tiếng kiếm ngân, chiến đấu bỗng dừng lại. Trên không trung góc áo của Diêm Xuyên bị độc cô phong tước một lỗ hổng, còn trường kiếm của hắn thì ngừng ở cổ họng gã. Cao thấp đã định. Diêm Xuyên thu kiếm, nói. Đã nhường. Độc cô phong khen rằng. Tài nghệ không bằng người, Diêm đạo hữu có kiếm pháp hay quá. Diêm Xuyên mỉm cười, đáp xuống bên cạnh Hoàng. Hoàng bất ngờ nhìn Diêm Xuyên, thấy góc áo hắn có lỗ thủng, nghi hoặc nói. Mới rồi ngươi đang thử kiếm pháp của độc cô thế gia. Diêm Xuyên cười khổ nói. Bị nàng nhìn ra rồi. Diêm Xuyên không dốc hết sức, chỉ thử kiếm mà thôi. Hoàng thản nhiên nói. Đau kiếm không có mắt không giúp hết sức thì sẽ đưa mình vào thế nguy hiểm. Diêm xuyên gật đầu nói. Cảm ơn lời khuyên. Diêm xuyên có tính toán của mình. Nên không nói nhiều. Mới rồi thăm dò khiến hắn cảm nhận sự huyền Diệu của kiếm pháp độc cô thế gia. Độc cô phong nói. Hai vị xin chờ ta đi ngay tới tam kiếm điện thông báo. Nếu được cho phép thì lại dẫn hai vị vào Diêm xuyên gật đầu U, V, -W, w, W, M Đang lúc độc cô Phong định quay đầu đi thông báo thì bỗng vang lên giọng nói Thông báo? Thông báo ai vậy? Mọi người nhìn sang là một người đàn ông áo xanh cổng một thanh kiếm bước ra Sáu thủ vệ cùng kêu lên Kính chào sư bá. Hoàng ở một bên giải thích với Diêm Xuyên. Người này là trưởng lão cử kiếm điện, độc cô thiên nhai. Diêm Xuyên gật gụ. Độc cô thiên nhai cười nói. “A, Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Hoàng. Sao vậy, lại đến khiêu chiến điện nào? Độc cô thế gia của ta không phải cho người rèn luyện nhé. Đao kiếm không có mắt. Lần trước là ngươi may mắn. Đụng phải điện chủ cử kiếm điện ta đây. Lần này thì không may như thế nữa đâu. Hoàng lạnh lùng nói. Thủ hạ bại tướng mà cũng xứng đấu với ta. Lần trước không phải ta thua mà là đấu hòa. Điện chủ nhà ngươi chắc cũng tỉnh dưỡng ít nhất một năm di. Độc cô thiên nhai lạnh giọng nói. Hừm. Điện chủ của điện ta lại đột phá rồi tiếp theo chính là giờ chết của ngươi. Hoàng mặt kệ gã. Độc cô Phong lập tức ra tiếng giải thiết. Sư bác, lần này là vị Diêm Xuyên này thông báo tam kiếm điện tìm Diêm, không tìm độc cô vô địch. Độc cô Thiên Nhai nhìn hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Diêm. Diêm vô địch. Ngươi là ai của Diêm vô địch? Diêm xuyên không có hảo cảm với độc cô thiên nhai, hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Độc cô thiên nhai lạnh lùng nói. Hừ, đều là họ Diêm, Diêm vô địch đó là người Diêm gia của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Diêm vô địch không phải tử đệ của độc cô gia ta, đừng mơ nhúng chạm kiếm pháp độc cô gia. Ta khuyên ngươi dẫn theo Diêm vô địch cút khỏi độc cô thế gia ta đi. Nếu không có ngày nào chết rồi cũng không ai chịu trách nhiệm đâu Diêm xuyên bắt chứ hoàng quay đầu Phớt lờ độc cô thiên nhai Lười cả đáp lời Độc cô thiên nhai biểu tình tức giận Ngươi Bên kia độc cô phong đã đi vào bên trong độc cô thế gia Không lâu sau có hai người cùng độc cô phong đi ra Diêm vô địch và độc cô kiếm vương Hai người lưng cổng kiếm, đặc biệt là diêm vô địch từ xa nhìn lại như thanh kiếm sắt bén ra khỏi vỏ vậy. Độc cô kiếm vương tiến lên, nói. “Ha hà, hà hà, diêm đạo hữu, không biết đã đến nên không có từ xa tiếp đón. Diêm vô địch đi theo ở phía sau, biểu tình vui sướng kêu lên. Hoàng thúc. Độc cô thiên nhai đứng một bên trầm giọng nói. Độc cô kiếm vương, đừng cứ thấy ai cũng mang vào trong nhà. Độc cô kiếm vương lạnh lùng liếc độc cô thiên nhai. Độc cô kiếm vương lạnh giọng nói. Chuyện của tam kiếm điện ta không đến lượt ngươi sen vào. Độc cô kiếm vương lại cười nói. Nhị vị, xin mời chúng ta vào trong nói chuyện. Năm đó độc cô kiếm vương lòng mang chấp niệm truy sát độc sư mà không được Chính Diêm Xuyên đã giúp gãi chấm dứt khúc mắt Vậy nên đối với hắn độc cô kiếm vương rất là khách sáo Diêm Xuyên gật đầu, bốn người cùng đi vào bên trong độc cô thế gia Ngoài cửa lớn độc cô thiên nhai hiếp mắt, ánh mắt thâm độc nhìn bóng lưng bốn người Độc cô thế ra bốn phía bao trùm sương mù. Vậy nên từ bên ngoài không thấy rõ ràng. Tiến vào trong cũng không thấy rõ hơn bao nhiêu. Đoàn người đi không lâu sau đến một đại điện. Diêm xuyên bức chật đọc. Tam kiếm điện. Độc cô kiếm vương cười nói. Tại hạ bất tài, điện chủ tam kiếm điện, cai quản mạch tam kiếm. Diêm xuyên cười nói, ồ, ta nghe nói độc cô thế gia có chín mạch, không ngờ ngươi một mình cai quản một mạch, thất kín rồi. Độc cô kiếm vương cười khổ nói, Diêm đạo hữu khách xấu quá, nói thật không sợ mất mặt chứ tam kiếm mạch chỉ có hai thầy trò chúng ta mà thôi. Nếu không thì ta truyền kiếm pháp vô địch trong tộc không đến mức bị các mạch lên án. Họ lo lắng sau này ta sẽ truyền ta kiếm mặt cho người ngoài. Diêm xuyên ngoài ý muốn kêu lên. Ồ! Chỉ có hai người. Độc cô kiếm vương chua sóc nói. Ai? Cũng bởi vì mặt của ta điêu linh nên lúc trước không thể không về nhà tham nghị. Nếu không thì sư nương của vô địch cũng không tới nổi. Diêm vô địch nhìn độc cô kiếm vương lại chìm đắm trong bi thương, đánh trống lãng nói Sao hoàng thúc tới đây vậy? Diêm xuyên cười nói Đi qua chỗ này vừa lúc ghé thăm ngươi, sau này gọi ta xuyên thúc được rồi Không gọi hoàng thúc Diêm vô địch giật mình Diêm vô địch nghiêm túc nói Hoàng, xuyên thúc, người đã tiếp trưởng Yến Quốc rồi Diêm xuyên gật đầu nói, đúng vậy ta ở phía đông sáng lập một hoàng triều, đại trăng hoàng triều. Tiếp theo Diêm xuyên kể ra chuyện mấy năm nay. Nghe xong mọi chuyện, Diêm vô địch cười khổ nói, vốn dân, dân, quy, quy, e, tế. Nhi cho rằng mấy năm nay mình có tiến bộ nhưng so với xuyên thúc thật là kém xa. Mắt độc cô kiếm vương lón ti khen ngợi, nói Đại Trăng Hoàng Triều Diệt Đại Vũ Thiên Tôn Độc cô kiếm vương bỗng nhiên nghiêm túc nói Phải rồi, Diêm Đạo Hữu, có một chuyện cần ngươi làm chủ cho vô địch. U, V, K, W, W, M Độc cô kiếm vương cười nói. Năm đó ta hứa với ngư giốc tối dạy dỗ cho vô địch. Mà nó cũng không làm ta thất vọng. Thiên phú kiếm đạo mạnh hơn ta năm xưa gấp trăm lần. Nhưng nơi này rốt cuộc vẫn là độc cô thế gia. Dốc tối dạy bảo bị những người khác biết. Bởi vậy mà gặp nhiều phen ngăn cản. Cho nên chúng ta tuyên bố với bên ngoài để vô địch làm nghĩa tử của ta. Chẳng miệng mọi người lại. Nhưng vô địch lôn canh cánh trong lòng, phải báo cáo với phụ mẫu mới được. Diêm xuyên nhìn hướng diêm vô địch. Diêm vô địch lúng cuốn tay chân. Diêm xuyên cười nói. ha hà, hà hà, ta còn tưởng là có chuyện gì? Vô địch. Độc cô kiếm vương đối xử với ngươi chân thành. Đủ làm nơn. Gơn. Hơn. À. Đôi. Phụ của ngươi. Do ta làm chủ. Hôm nay định danh phận đi. Diêm vô địch vẫn không thả lỏng, lắc bắp. a xuyên thúc ta. Diêm xuyên mặt xa sầm nói. Sao? Ta không có tư cách làm chủ cho ngươi. Diêm vô địch nhăn nhó nói. Không chỉ là. Diêm xuyên cười nói. Đừng chỉ là. Độc cô kiếm vương thu ngươi làm nghĩa tử không nhục ngươi. Là nghĩa phụ mà thôi. Không phải khiến ngươi nhận giặc làm cha. Chỉ cần nhớ huyết mạch của ngươi. Nhớ ngươi có dòng máu diêm thì là được. Diêm vô địch đổi giọng nói Không Dơn Dơn Quy Quy Ê e. e. T Nhi không dám Sư phụ chịu nhận ta làm con là phúc của vô địch Độc cô kiếm vương cười nói Ha ha ha ha Tốt Có Diêm xuyên chủ trì Diêm vô địch lại độc cô kiếm vương 9 lần Dân nước trạp chính thức định danh phận phụ tử. Diêm Xuyên nhìn ra được chính thức nhận nhi tử xong ánh mắt độc cô kiếm vương nhìn Diêm Vô Địch càng hiền tự hơn. Ngày hôm đó Diêm Xuyên và Hoàng được sắp xếp chỗ ngụ ở. Diêm Xuyên, Diêm Vô Địch một mình nói chuyện với nhau. Diêm Vô Địch nhức đầu nói. Xuyên thúc người nói sau này ta để bên ngoài kêu mình là Diêm vô địch hay độc cô vô địch đây. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Chuyện này có quan trọng không? Ngươi chỉ cần nhớ chính mình là ai thì đủ rồi. Cái tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Quan trọng hơn hiện tại ngươi tu hành ở thế gia chứ không phải tôn môn. Thế gia nghiêm khắc hơn tôn môn nhiều. Chú trọng truyền thường. U, V, K, W, -w M. Diêm xuyên cười nói. Độc cô thế gia. Ngươi là trời sinh kiếm cốt. Ở độc cô thế gia chắc cũng hiếm hoi. Tài năng quá mức đương nhiên sẽ ca. Hơn. Ê. Ê. Người khác ghen ghét. Sư phụ của ngươi bảo vệ ngươi được một. Hai lần nhưng có thể che chở ngươi vĩnh viễn không? Hiện tại nhận thân phận nghĩa tử có gương UBF rất lớn cho sau này ngươi trưởng thành. Hãy tu hành cho tốt ở độc cô thế gia đi, đợi khi kiếm đạo đại thành thì trở về chỗ xuyên thuốc. Diêm vô địch phấn chấn tinh thần nói. Vâng Dơn Dơn Quy Quy, quy. Ê, e. tê, Nhi sẽ cố gắng học tập, không phụ mong đợi của Xuyên Thuốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện quận 4 chương 22 kiếm trụng, giờ, y, e, e. Xuyên hỏi. Ta kêu ngư đọc sách, xem đến đâu rồi. Diêm vô địch tự hào nói. Xuyên Thuốc yên tâm. Dân. Dân. Quy. Quy. Ê. Ê. E, tê. Như mấy năm nay không chỉ có luyện kiếm thôi đâu. Xuyên thúc đưa cho ta mấy quyển binh thư ta ngày đêm nghiên cứu. Sau đó gần đây một ít quốc gia thế gian. Thao túng cuộc chiến các quốc sử dụng đúng là dịu kìa. Sách là Tinh Hoa Trí Tuệ. Mấy năm nay lúc rảnh ta có đi thế gian tìm một ếp sách trí tệ Trừ binh thư ra còn có pháp Nho Luật Thương ta đều đọc sơ qua Diêm xuyên vừa lòng gật đầu Làm tốt lắm Diêm vô địch nghiêm túc nói Hơn nữa có lúc ta luyện kiếm có thể từ những binh thư cảm ngộ được nhiều thứ Không trói buộc tu luyện của ta Ngược lại khiến ta vì thế mà không ngừng đột phá Diêm xuyên gật đầu Nói Lúc trước ngươi nói đúng trong sách không chỉ có binh pháp Chủ yếu nhất là trí tuệ Không nói đến ngươi Dù là ta hiện tại cũng thường đọc sát Mặc dù có nhiều thứ nhìn vô dùng nhưng có thể tăng trưởng kiến thức Học thức Đợi đến lúc cần dùng thì vừa nhìn hiểu ngay Diêm vô địch gật đầu nói. Hiểu rồi. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Nói cho ta về độc cô thế gia đi tam kiếm mạch của người như thế nào. Diêm vô địch kinh ngạc gơn y y hơ rưng. Xuyên thúc người định nghiên cứu độc cô thế gia. Tại sao vậy? Không lẽ là... Diêm xuyên vương ngón tay lắc nhẹt. Mỉm cười ngăn diêm vô địch không nói thêm nữa Diêm vô địch đã hiểu Con mắt trợn to tim đập nhanh hơn Biểu tình khó tin Diêm xuyên trầm giọng nói Vô địch ngươi hãy ghê nhớ Mưa sự tại nhân thành sự tại thiên Có thể thành công hay không Nó không quan trọng Quan trọng là ngươi có thử qua chưa Diêm vô địch vẽ mặt kinh hoàng Biến đổi sắc mặt rồi bình tĩnh lại. Nhìn Diêm Xuyên. Mắt lóm tia kiên quyết. Còn có sùng kính hắn. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ngươi và ta chạy cùng một dòng máu trên đời này bất cứ khi nào ngươi gieo là người thân của ta. Ta muốn dùng lên, Đại Trăng cũng muốn vùng dậy, Diêm thì cũng muốn nổi dậy. Diêm vô địch huyết sâu, nói. Vâng, vô địch hiểu rồi. Diêm vô địch từ khi sinh ra đã là thái tử, có ngạo khí vô cùng, từ nhỏ đến lớn chưa từng phục ai. Đối với Diêm Thu Vũ, độc cô kiếm vương đa phần là phụ ân, sư ân. Chỉ có với Diêm Xuyên là gã cam lòng bái phục Thậm chí mấy năm nay Diêm vô địch luôn xem Diêm Xuyên là tấm gương, không ngừng cố gắng nói theo. Diêm vô địch như mày nói Xuyên thước Trong độc cô thế gia thì tam kiếm mạch của ta yếu nhất Chỉ có ta và nghĩa phụ Mạnh nhất là cửu kiếm mạch Mạch đó có ba cường giả trung hư cảnh Ta có cảm giác hình như cửu kiếm mạch lúc nào cũng muốn tổn thương chúng ta, người khác vậy Diêm xuyên tò mò hỏi Cảm giác Diêm vô địch nhớ mày bảo. Đúng thế, ta không biết tại sao nữa, chỉ là trực giác thôi, có phải do ta nghĩ nhiều quá không? Dù sao họ biểu hiện không có gì khác lạ cả. Diêm xuyên nhìn chầm chầm Diêm vô địch cuối cùng lắc đầu nói. Không, hãy nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không được nghi ngờ trực giác bản năng. A! Diêm xuyên trầm rộng, nghiêm túc nói. Không ngờ trừ trời sinh kiếm cốt ra ngươi còn có thiên phú dị bẩm khác. Linh giác của ngươi trời sinh cường đại hơn người khác. Đây là việc tốt. Có thể khiến ngươi cảm nhận nhiều nguy hiểm bên ngoài. Sau này hãy lợi dụng nó cho tốt. Còn nữa, chuyện này trừ ta ra đừng nói với bất cứ ai, đây là thủ đoạn giữ mạng của ngươi. Diêm vô địch vẽ mặt vui mừng nói. Vâng, đa tạ xuyên thúc dậy bảo. Diêm vô địch nhìn Diêm vô địch hỏi. Ngươi nói cử kiếm mạch muốn tổn thương các ngươi, người khác. Diêm vô địch nhớ mày nói. U, V, W, W, M. Ta cảm thấy họ không chỉ chỉ mũi dồi vào tam kiếm mạch chúng ta kiếm mạch khác cũng bị nữa không biết tại sao. Diêm xuyên gật đầu, nói. Sự thật rồi sẽ có ngày trồi lên mặt nữa Sau này cẩn thận đề phòng là được Diêm vô địch gật đầu nói u v s -w, w m Diêm xuyên tò mò hỏi Ta nghe nói độc cô thế gia có hai vạn năm truyền thừa Có cường giả thượng hư cảnh Diêm vô địch ngẫm nghĩ Nói Có chứ Gia chủ độc cô bổ thiên chắc là Thượng Hư Cảnh. Còn có đời đời đều có đệ tử Thượng Hư Cảnh. Đa số đều tự bay đi tiên giới nhưng cũng có kiếm tu kỳ tài ngút trời lúc ở Thượng Hư Cảnh thì toàn bộ tiến vào kiếm trụng. Ở cùng với gia chủ tiếp theo không có tin tức gì nữa. Ồ! Diêm vô địch là lạ nói. Năm năm trước gia chủ triệu tập ba thượng hư cảnh trong tộc đi kiếm chủng hết, sau đó không còn tin tức gì nữa. Kiếm trụng? Diêm vô địch nhớ mày nói. Đó là cấm niệm của độc cô thế gia. Cũng là chỗ ở của gia chủ. Trường gia chủ triệu tập ra bất cứ ai cũng không được bước vào. Ai vào một bước thì chết. Bất kể là ai. Dù cho là mạch chủ cử kiếm mạch bước vào cũng chết luôn. U, V, K, W, -w M. Diêm xuyên ngập đầu, suy tư. Bế quan. Độc cô bổ thiên bế quan hai vạn năm đã đủ lạ lùng rồi triệu tập tức cả cường giả độc cô thế ra đi bế quan. Rốt cuộc họ bế quan cái gì? Diêm vô địch biểu tình phức tạp nói. Phải rồi. Khí vận kim Long à Hình như ta bị bệnh gì đó Có lúc ta cảm thấy máu thiêu đốt Tim bỗng đập nhanh có mấy lần ta suýt tẩu hỏa nhập ma Bế quan thật lâu mới bình tin lại nhưng không tra ra được nguyên nhân gì Diêm xuyên cười nói Ha ha ha ha, đương nhiên là tra không ra Đây không phải bệnh, nó là thần thông của tột diêm thị ta Thần thông ư. Diêm xuyên cười nói. Siêu cấp thần thông. Huyết ma huyện thế. Ngủ ở tam kiếm điện một thời gian. Diêm xuyên đích thân dạy cho Diêm vô địch nhiều điều. Cũng nói rất nhiều. Quan hệ thúc dơn Dân. Quy. Quy. Y. E. T. Rất hòa hợp. Tuy nhiên, trong thời gian này không thấy độc cô kiếm vương đâu. Mãi đến một tháng sau, độc cô kiếm vương toàn thân đậm máu trở về tam kiếm điện. Diêm vô địch kinh sợ kêu lên. Phụ thân, người bị sao vậy? Là ai bị thương người? Diêm xuyên và hoàng kinh ngạc nhìn độc cô kiếm vương. Độc cô kiếm vương thấy Diêm vô địch quan tâm thì lòng ấm áp. Độc cô kiếm vương an ủi nói. Không có gì đâu, là ta tự làm đó. Diêm vô địch mặt ngu ra. a Độc cô kiếm vương toàn thân là kiếm thương, máu nhuộm đỏ quần áo, cái này mà tự mình làm ư. Thấy diêm vô địch mờ mịt, độc cô kiếm vương lòng chua sóc. Độc cô kiếm vương nuốt một viên đen dược cười khổ nói. Vô dịch. Từ 50 năm trước, sư phụ của ta bị gia chủ đưa vào kiếm trũng. Mặt chúng ta từ đó suy sụp đến cực độ. Mấy năm nay khiến ngư chịu đủ điều soi mói. Diêm vô địch lo lắng nói. Phụ thân, người đi trị thương trước đi. Độc cô kiếm vương cười khổ nói. Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Thật ra bắt đầu từ một năm trước trong nhà xảy ra việc lớn ta không nói cho ngươi biết. Vốn ta không có mơ tưởng gì. Nhưng ngày chính thức nhận ngươi làm nhi tử thì vi phụ phải tranh một lần vì ngươi. Tiếc rằng tu vi của vi phụ quá thấp. Đi cũng là tự chốt nhuột. Diêm vô địch khó hiểu hỏi. “A! Phụ thân rốt cuộc có chuyện gì? Độc cô kiếm vương hước sâu trầm giọng nói Độc cô thế gia ta sắp tuyển lại gia chủ Hoàng nhớ mày kinh ngạc nói Tuyển lại gia chủ ư Còn độc cô bổ thiên thì sao Độc cô kiếm vương chua sóc nói Không biết lão gia chủ có lẽ đi tiên giới Hoặc là có tính toán gì khác Không ai biết tâm tư của lão gia chủ Bắt đầu từ một năm trước chỉ có mạch chủ chính mạch chúng ta biết Tranh giành vị trí gia chủ Tiếc rằng ta tự hiểu tu vi mình thấp nên không tham gia Lần này về nhi tử ta thử một lần nhưng sự thật đúng là như vậy Chỉ đi trăm bước đã bị thương nặng thế này đây Độc Cô Bổ Thiên Định dường ngôi Diêm xuyên ở một bên mắt sáng lên, hít sâu ngụm khí Nhìn hướng diêm vô địch rồi lại nhìn độc cô kiếm vương. Diêm vô địch vội khuyên. Phụ thân, mặc dù bị thương ngoài da nhưng hãy trị thương trước đi, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta bàn bạc kỹ hơn. độc cô kiếm vương gật đầu. U, V, K, W, M. Đọc cô kiếm vương đi về phòng rửa vết thương, trong tam kiếm điện chỉ còn lại diêm xuyên. Hoàng, Diêm vô địch. Hoàng nhớ mày nói. Ta đã nói sao một tháng nay ta đi tìm các điện hiêu chiến mà điện chủ tránh mặt. Diêm xuyên nhìn Hoàng. À! Diêm vô địch ở một bên giải thích nói. Xuyên thuốc. Độc cô thế gia có quy củ là không thể quấy rầy khi gia chủ bế quan. Trừ phi liên quan sinh tử tồn vong của gia tộc. Hoặc là người khiêu chiến đánh bại điện chủ cử kiếm điện thì mới thông báo lên gia chủ Hoàng biểu tình trầm trọng nói Ta nhất định phải gặp mặt độc cô bổ thiên Diêm xuyên nhớ mày suy tư Tuyển lại gia chủ ư Diêm vô địch giật mình nhìn Diêm xuyên hỏi Xuyên thước Diêm xuyên hiểu ý của Diêm vô địch gật đầu nói Cố gắng hết sức nghe ý trời đi. Nếu có thể thì A sẽ hỗ trợ độc cô kiếm vương thành gia chủ mới.